các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Tam Sinh Phong Sinh bất tử tác giả Cửu lộ Phi Hương thành vật Na edit và làm ebook Esta được phát tại website thế giới chương 15 không đổi mạch khe thành thân rưỡi tàng gần ghép liếc nhìn mạch khe lại quay sang nhìn nàng kia mạch khe Thấy Mạch Khe đi vào, nàng kia vui mừng đứng dậy Nhưng khi thấy ta, ngẩng người, do dự nói Nàng là... Ta ôm chạch cổ Mạch kê không buông Ta tên là Tam Sinh Tam Sinh Nàng dậy nhàng nhắc lại tên ta Được nhiên thành sắc tối sầm Tam Sinh, người chính là Tam Sinh dường như nàng không thể tin được Quay về phía Mạch Khe muốn hỏi lại Mạch Khe không quan tâm hai người chúng ta đi nhanh tới bên giường đỡ ta xuống giúp ta cởi giày lại vội vàng đứng dậy biết truyền quân y đưa cho nàng kia nhìn nữ tử giật mình ngạc nhiên cuối cùng cười chua xót bước chân hơi lảo đảo bước ra ngoài chàng lương tử Hánh đang giúp ta lâu vết thương thấy ta nói vậy ngẩng đầu nhìn ta trong ánh mắt che chứa ý cười sau đó lẫn lẩn lắc đầu ta gật đầu ngang ngục nói Không cho phép cáo Hánh vẫn cười ôn hòa như trước Kéo lòng bàn tay ta Nhẹ nhàng viết Ngoài tam sinh ra Ta không có ai khác nhìn hắn viết chân thành như vậy Ta không khỏi bất ngờ Giải gãi đầu Cuối cùng ho nhẹ một tiếng Ra vẻ trầm tĩnh Bút tóc hánh nói Vẻ ngoài của chàng cuốn hút người khác Ta xa chàng lâu như vậy Không biết đã khiến bao nhiêu nữ tử sao xuyến người Tính tình thì vẫn cứ đơn giản ngốc nhất Càng khiến các thiếu nữ đau lòng chàng thấy vậy là tốt hay không tốt? mạch kê nghe xong bình tĩnh nhìn ta đôi lông mày hơi nhíu lại biểu hiện rõ ràng chủ nhân nó đang tức giận. đa số những lần hắn tức giận ta đều không đoán được lý do và lần này cũng vậy. không muốn phí thời gian suy nghĩ ta nói tiếp nhưng tam sinh là người ích kỷ chàng không nhạy biến trước tình cảm của người khác đối xử lạnh nhạt với nương các cô nương khác ta lại thấy thích. rồi ta thở dài mạch kê Chàng hạ thuốc gì ta vậy Khiến tâm sinh thích chàng nhiều như thế Đến mức không muốn đi khác chạm vào chàng Dù chỉ là một chút Hắn nhìn ta Ánh mắt người sáng Đúng lúc ấy Quân y bước vào Mạch Kê chuyển ánh mắt Nhường chỗ cho Quân y vết thương của ta là pháp thuật gây ra Đương nhiên Quân y không biết Chỉ nói là bị thương ngoài da Bằng bó xong xuôi rồi rời đi Không có người ngoài Ta sung sướng cầm tay áo Mạch Kê Muốn kể cho hắn nghe nỗi khổ ly biệt Nào ngờ ta chưa cầm tay áo được bao lâu Bên ngoài có tiếng cấp báo của quân sĩ Sắc mặt Mạch Kê trầm xuống Đứng dậy đi ra ngoài Ta kinh ngạc nhìn ống tay áo hắn Tụt ra khỏi tay ta Tiếng quân sĩ cấp báo bên ngoài truyền vào tay ta Ta thở dài một hơi Xa cách 20 năm Cũng không được ở cạnh lâu một chút Đối với Mạch Kê Tam sinh vẫn quan trọng như trước, nhưng đã không còn là quan trọng nhất. Chiến tranh xảy ra, tướng quanh không thể vì nhặt được một nữ nhân mà ngừng lại. Thời gian ta và Mạch Kê ở bên nhau đã ít, nay còn ít hơn. Cuối cùng trước khi trận chiến xảy ra, cảm giác như có một bầu không khí kỳ lạ di chuyển trong quanh trại. Giống như sao động, giống như bất an, và giống như đang hưng phấn. Mạch Kê bệnh tới mức như cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Kết quả chiến tranh thế nào ta không quan tâm Ta chỉ quan tâm đến Mạch Kê mà thôi Gần đây mỗi ngày ta đều đi theo quân lính hành quân gấp Vẫn đều tự hỏi cuối cuộc kiếp số muốn mà không được của Mạch Kê là cái gì? Hiện giờ hắn là đại tướng quân Muốn quyền có quyền Muốn tiền có tiền Muốn cái gì là không được Bế tắc lâu ngày Ta nghĩ sẽ hỏi thẳng Mạch Kê xem sao Buổi tối ta hỏi mấy binh lính gác đêm mới biết được Rằng Mạch Kê ra khỏi danh trại Cùng An Nhu cô nương An Nhu chính là nữ tử Mà ta đã gặp lần trước Nghe nói nàng là nghĩa nữ của Bạch Tề Từ nhỏ đã ở bên cạnh Mạch Kê Dường như ngầm công nhận là phu nhân tướng quanh Trước kia khi nghe những lời này Ta chỉ thản nhiên gật đầu Từ chối cho ý kiến Nhưng hôm nay Đêm hôm khuya khuất như vậy um, Trong lòng ta có chút chưa sót Tăng bước tranh đi vòng vòng quanh trại Cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng Hai người bạn họ trong rừng A nhu nhỏ giọng nứt nở Mạch ca, vì sao lại như vậy Vì sao Ta dừng bước, thân hình di chuyển Lắp sau một thanh cây A nhu bồn bã nói Dù sao ông ấy cũng là sư phụ nuôi huynh lớn lên Tại sao huynh lại muốn đẩy Ông ấy vào bước đường cùng Ngôi vị hoàng đế kia Huynh muốn nó đến vậy sao Nghe thế ta đờ người Hơi ló đầu ra Ta chỉ thấy Mạch Kê lạnh nhạt trước tay áo đang bị anhu nắm chặt Viết gì đó trong lòng bàn tay nàng anhu kinh ngạc trởn mắt Mạch Kê, Huynh điên đữ Mạch Kê lặng lẽ nhìn nàng ta chầm chầm anhu ngạc nhiên Dù hai người không phải ruột thịt Nhưng nàng giống như tỷ tỷ của Huynh Giống như mẫu thanh của Huynh Nhưng Huynh lại muốn Huynh thật sự muốn anhu hiểu ra Cho nên Huynh muốn ngôi vị hoàng đế Mạch Kê, Huynh muốn đi tới vị trí cao nhất Sẽ không có ai có thể ngăn cản Huynh Huynh có thể hành thân với nàng Mạch Kê lầm lì một lúc Rồi lại viết gì đó trong lòng bàn tay nàng Sau đó bỏ đi Anh Nhu đứng yên chỗ đó Một lát sau dường như muốn trở về Nhưng đi được hai bước Cả người như không còn sức lực Dựa vào một thân cây Từ từ trượt xuống mặt đất Ta suy nghĩ một lát Cuối cùng vẫn đi tới phía trước Buôn tay, đỡ nàng ta đứng dậy Nàng ngẩng đầu nhìn ta Vô cùng ngạc nhiên Tam, tam, tam xin cô, cô Ta không quan tâm nàng ấy xưng hô với ta như thế nào nói Vừa rồi ta đã nghe hết cả rồi Mắt A Nhu nhanh chóng lập ngập nước Đúng là dịu dàng yếu đuối Khiến ta nhìn mà thương Nàng khóc nói Cô, cô, bây giờ cũng chỉ có người mới quên được mạch cai Người đi khuyên nhũ huynh ấy đi huy nhủ huynh ấy đi vì sao phải khuyên ta biết nếu mặt kia muốn có ngôi vị hoàng đế nhất định lý do trong lòng hắn không giống như lời anh nhu nói là vì ta hắn là chiến thần trong lòng chứa cả thiên hạ dù có lên hồi thế nào trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại trách nhiệm và sự kiêu ngạo hắn muốn có ngôi vị hoàng đế thì chắc chắn có nguyên nhân không cần biết đó là nguyên nhân gì ta không có quyền khuyên hắn từ bỏ theo đuổi mục tiêu Anh Nhu nghe ta hỏi vậy, ngẩn người Bởi vì... bởi vì... Nghĩa Phụ chắc chắn huynh đấy sẽ đuổi cùng với tạch Nghĩa Phụ huynh ấy Ta thở dài, Mạch Kê là người tốt Chắc chắn sẽ không đuổi cùng với tận Nghĩa Phụ ngươi Nhưng nếu Nghĩa Phụ ngươi là bạch tề Thì cũng chưa biết được Ta không muốn giải thích nhiều với nàng Kéo nàng dậy, xoay người rời đi Nói, mấy năm nay, để Mạch Kê ở bên các người là sai lầm của ta Các ngươi không hiểu hắn Cuộc sống của hắn nhất định không vui vẻ gì Trở về doanh trại Từ xa có thể nghe thấy tiếng đàn phát ra từ lều của Mạch Kê Ta thầm vui vẻ Vội vàng bước nhanh hơn bén màn lên Bước vào trong đã ngửi thấy mùi thơm của hoa mai Tiếng đàn ngừng một chút Mạch Kê mở mắt nhìn ta Tuy rằng ngoài mặt lại đang cười Nhưng ý cười không lọt vào trong đáy mắt Ta càng nhìn càng thấy đau xót Nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài Ta cười giả ngu, đi ra phía Mạch Khê. Ôm hắn từ phía sau lưng, ôm chặt cổ hắn, không muốn buông. Thành mình hắn cứng lại, ta áp mặt vào tai hắn, cũng không nói gì, chỉ bình yên lắng nghe hơi thở ấm áp của nhau. Không biết bao lâu sau, dường như Mạch Khê đã phục hồi tinh thần, vuốt nhẹ lên cánh tay ta. Ý bảo ta ngồi xuống bên cạnh hắn. Hánh lấy một bông hoa mai từ bên cạnh bàn đưa cho ta. Trên giấy viết, ta nhớ rõ nàng thích hoa mai nhất. Hôm nay trùng hợp, nhìn thấy một nhành mai nở rất đẹp, nên mang về cho nàng. Ta nhận lấy, nâng niu trong lòng bàn tay, hết ngắm lại đưa lên ngửi. Vẫn còn thích chứ? Nhìn bốn chữ trên giấy, lòng ta giống như dây cung bị hánh nhẹ nhàng gãy. Nhượn nhẹo dâng lên. Thích! Ta giữ tay hánh, vuốt về lòng bàn tay khô ráp, Lấy toàn bộ hoa trong trời đất đổi với ta, ta cũng không đổi nhanh hoa chàng đã hái cho ta." Ngón tay hắn co lại, năm ngón tay trong lòng bàn tay ta, siết chặt đến mức ta cảm thấy đau. "Mạch Khê, đàn cho ta nghe một khúc đi, trước kia ta rất thích nghe đàn, nghe chàng đánh đàn." Ta cười, "Ta muốn nghe khúc nhạc nào hùng tráng một chút." Mạch Khê gật đầu, đầu ngón tay hắn lướt qua dây đàn, tiếng nhạc trầm bổng réo rắt vang lên màn theo sát khí nơi xe trường khí phách nhất thống thiên hạ trách chứa cảm xúc cô đình của người anh hùng âm vang tố lên càng gần đến cuối khúc nhạc giai điệu phát ra càng hùng hồn gần như tang thương hoặc giống như đang phát tiết cảm xúc âm điệu dồn dập nhanh chóng khi âm điệu cuối cùng lọt vào bên tay đột nhiên ta nói Mạch Khe muốn ngồi vị hoàng đế sao tay hành dừng ở trên dây đàn âm thanh chưa kết thúc cũng ngừng lại hắn không nhìn ta Chỉ nhìn chầm chầm vào dây đàn gạch đầu Ta cười nói Vậy thì đi đoạt đi Ta đi cùng chàng Ta đặt hoa mai trên dây đàn Hai tay giữ chặt tay Hánh nhẹ giọng nói Lần này ta nhất định sẽ không đời xa chàng Cả người Hánh chấn động Lại chậm rãi mềm xuống không nói nữa Sau đêm đó Mạch Khe càng thêm bệnh rộn Ngày tấn công hoàn thành Trước khi ra chiến trường Đứng trước đại quân đang chuẩn bị xuất phát Mạch Kê mặc áo giáp đột nhiên xoay người xuống ngựa Trước mặt mọi người Ôm chặt ta một cái Cái ôm cứng rắn ấy khiến ta cảm thấy không thoải mái Nhưng ta cũng không đẩy hắn ra Coi như hắn đang làm nũng chốc lát trên người ta Như mỗi lần xa nhau Ta vỗ vỗ đời vai hắn Yên tâm Nhưng ta không thể để hắn một mình trên chiến trường Nếu ta đoán đứng Thì thứ muốn mà không được Trong kiếp này của Mạch Kê Có lẽ đó chính là ngôi vị hoàng đế Nếu ý trời không cho hắn đạt được ngôi vị hoàng đế Thì ít nhất ta cũng có thể giúp hắn tiếp tục kiên cường sống sót sau thất bại Sau đó tìm một nơi yên tĩnh Hai người chúng ta an ổn sống hết cả đời Cuối cùng sau khi hắn lịch kiếp xong ba kiếp lời hứa ba kiếp với ta cũng đã chấm dứt Từ nay về sau đường ai nấy đi Hắn tiếp tục làm thần tiên cao cao tại thượng như trước Ta tiếp tục làm lão linh vật bất tử ở minh giới. Đúng là một sự sắp xếp hoàn mỹ. Đợi khi bóng dáng Mạch Kê biến mất trong tầm mắt, ta niệm một kết quyết, ẩn thanh, đi theo sau quân đội. Cuối cùng là cuộc chiến đã xảy ra, hoàng đế không thể cứu vãn tình hình. Hiện giờ, binh lính chủ thành chủ yếu là dựa vào tình hình hiểm trở. Việc công thành diễn ra vô cùng thuận lợi. Vừa qua buổi trưa, Mạch Kê đã dẫn quân đánh vào trong thành. Đi thẳng vào trong Hoàng Cung Ta cảm thấy sự việc thuận lợi quá Ấy thật là kỳ lạ Dường như khẳng định suy nghĩ của ta Ngay khi Mạch Kê đến bên ngoài Hoàng Cung Một bóng người màu trắng đứng một mình trên tường thành Đứng ở trên cao nhìn xuống mặt Kê và đội quân của hắn Đó chính là Bạch tề. Hiện giờ hắn đã 4, 50 tuổi Một người thường ở độ tuổi ấy có thể nhảy cao như vậy Cũng không phải dễ dàng gì Hắn phát ống tay áo lên trên tường thành xuất hiện rất nhiều cung thủ chỉ thẳng về phía mạch khe đám lính ngạc nhiên ồ lên đương nhiên là ngạc nhiên bạch Tề là thủ lĩnh của phản quân mà mạch khe là tướng quân dẫn quân đội tấn công vô số thành trì chuẩn bị đem quân đánh vào hoàng cung thì hai người lại xảy ra mâu thuẫn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì một nam tử đứng phía sau bạch tè kêu giọng nói đạo quân đã bị chém đầu chúng tướng sĩ chúng ta giành được thiên hạ về tay một cách im lặng. Hơn mười bạn tướng sĩ reo hò bộc lộ niềm vui sướng. Anh mắt ta chỉ dừng lại trên bóng người trên ngựa kia. Bạch Tề chém hoàng đế trước hắn, đã khiến trong lòng mọi người công nhận Bạch Tề là hoàng đế thanh triều. Bây giờ ta cũng đã hiểu. Vì sao khi Mạch Kê vẫn còn ở ngoài tiền tuyến tác chiến, hắn lại đi vào kinh thành? Chính là vì giờ khắc ngày hôm nay. Bạch Tề chờ bọn lính dần dần an tĩnh trở lại nói. Sông núi nhiều mỹ nữ. Người muốn ngôi vị hoàng đế này quá nhiều Nhưng chưa từng ngờ được Người lại muốn có ngôi vị hoàng đế Để làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy Nội lực bạch tề hùng hậu Tuy giọng nói không lớn Nhưng mỗi người đều có thể nghe thấy rõ ràng Tiếng trách mắng như xé gió kia Khiến mọi người yên tĩnh trở lại Đồ đệ của ta, Mạch Kê Ta thu ngươi làm đồ đệ Khi ngươi mới 8 tuổi Đến nay đã 20 năm Sở học cả đời truyền thụ lại hết cho ngươi Nhưng người vì ngôi vị hoàng đế này Mà nhiều lần phán người ám sát ta Thật sự khiến trái tim vi sư băng giá Hôm nay đã dịch trừ được bạo quân Lúc này để thanh lọc thiên hạ Ta sẽ trừng phạt kẻ bất hiếu bất trung Đồ đệ vô đức vô hiếu Thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người Ta chỉ có thể thở dài Tuy rằng xung quanh có nhiều người như vậy Nhưng bóng dáng của một ngựa kia Lại khiến ta cảm thấy vô cùng cô tịch Hắn không nói được Dù có oanh khuất cũng không thể rửa sạch nổi oan của mình. Lúc này không biết mũi tên từ gã lính nào từ trên trường thành. Đột nhìn bánh thẳng về phía mạch khê. Ta sợ hãi đang muốn ra tay. Đã thấy mạch khê không né, không tránh. Dừng cùng lắp tên. Trước khi mọi người kịp phản ứng. Cung tên của mạch khê đã bổ đôi mũi tên của đối phương. Chỉ nghe thấy trên tường thành có một tiếng thét vang lên. Một gã cung thủ ngã từ trên tường thành ngã xuống. Mọi người hoảng sợ ngay cả ta cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ khả năng bánh cung của Mạch Kê là chuyện xác như vậy. Đừng! Một giọng nữ sắc nhọn vang lên phía sau quân đội, một nữ tử thất thểu chạy đến bên Mạch Kê. Đừng Mạch Kê! Đừng như vậy, dù gì ông ấy cũng là sư phụ có công ơn dưỡng dục huynh. Mạch Kê! A Nhu đột nhiên xuất hiện, khiến chiến mạ của Mạch Kê kinh ngạc. Con ngựa nổi dạn, giơ thẳng chân trước, muốn dùng móng chanh đạp ngã A Nhu. Mạch Kê giữ chặt dây cương Nhưng con ngựa giống như nổi điên vậy Không thể nào kéo lại được Chỉ có ta nhìn thấy Có kẻ bán ám khí vào con ngựa của Mạch Kê Bọn chúng muốn cho mọi người tỉnh mắt Nhìn thấy hắn đạp chết A Nhu Khiến ác danh thích đức đề nặng trên vai hắn Trong lòng ta ngập tràn lửa giận Mạch Kê của ta không thể có được Ngôi vị hoàng đế cũng không sao Nhưng không thể để cho các người bắt nạt hắn như thế Phát ống tay áo Âm khí bay ra đánh thẳng vào người A Nhu để nàng ra xa mấy trượng, ta hiện thân dừng ở trước con ngựa, lòng bàn tay ngưng khí, đánh bật ác khí trên người con ngựa ra, bay thẳng về chỗ cũ. Có tiếng thép lớn lên, một gã lính ngã xuống, ngất xỉu. Ta đột nhiên khiến mọi người kinh hoàng, kêu ta yêu quái liên tục điều dàn ra xa về quanh ta và mạch khê. Mạch khê xoay người ngã xuống ngựa, kết giao giữ tay ta, mặt mày cau lại tràn đầy tức giận. Vừa vàng viết vào lâm lòng bàn tay ta hai chữ Về đi Bên cạnh chàng chính là nơi ta nên ở Chẳng muốn ta về đâu bây giờ Ta hỏi lại Mạch khen ảnh người không nói gì Ta không hiểu tia sáng lưu chuyển trong mắt hắn Đột nhiên nghĩ đến Ta muốn cùng hắn ở bên nhau cả đời Nhưng hắn có nghĩ như vậy không Sau này hắn có tiếc mối ngôi vị hoàng đế Có trách ta Trong lòng ta cảm thấy không thoải mái Xoay người hỏi Mạch Kê, nếu ta có thể giúp chàng đoạt được ngôi vị hoàng đế, nhưng từ nay về sau sẽ không có Tam Sinh. Dùng Tam Sinh để đổi lấy ngôi vị hoàng đế, chàng có đổi hay không? Hắn nhìn ta chầm chầm, sắc mặt càng trở nên khó hiểu. Đúng vào lúc này, Bạch Tề lên tiếng. Tam Sinh cô nương, cô nương nuôi nấng dạy dỗ Mạch Kê lớn lên, như tỷ, như mẹ. Nhưng hắn lại nảy sinh tâm tư xấu xa với cô nương Hiện giờ cô nương vẫn còn muốn cứu hắn sao Bốn phía đều là những tiếng xì xào bàn tán Mạch Kê siết chặt tay ta Không giận dữ Ngược lại còn tỉnh táo Nhìn bạch Tề Trong mắt tràn đầy sát khí Khiến ta cũng không khỏi run mình Ta vỗ vỗ tay hắn như muốn tránh an Nở nụ cười Cũng biết vì sao bà Tề phải cứu ta giúp Mạch Kê Hắn muốn ta trở thành quân cờ áp chế Mạch Kê muốn Mạch Kê thân bại danh liệt hoàn toàn. Bạch cửu gần đây ta thường suy nghĩ, nếu lúc trước không phải vì tấm lòng lương thiện của Mạch Kê, ta sẽ không cứu ngươi, thì đến ngày hôm nay, chúng ta có như thế này hay không? sắc mặt Bạch Tà hơi đổi, Mạch Kê cúi mắt, ta nói, nhưng thời gian không thể quay trở lại, ta và Mạch Kê đã cứu ngươi, cuối cùng cũng có ngày hôm nay, từ trước tới nay ta không ưa ngươi, cũng có linh cảm vài phần về tương lai. Ngươi nói Mạch Kê lấy oán trả ơn Nhưng theo ý ta Ngươi mới chính là kẻ bắt nhanh bắt nghĩa Ngươi mang Mạch Kê đi Dạy bổ công cho hắn Lại sai hắn thay ngươi ra chiến trường Ngươi chỉ là một thủ lĩnh trên danh nghĩa đứa bé ấy bán mạng vì ngươi Khi hắn giúp ngươi dọn dẹp xong thành trì Ngươi lại nói hắn ám sát ngươi Vì muốn đạt ngôi vị hoàng đế Bạch Cũ Ngươi ỷ vào Mạch Kê không thể nói Nên có thể tùy tiện nói dối sao hừ, hmm, yêu nữ, chớ có ngậm máu phun người. ông tay áo của hắn vung lên, tên bay đến vung vột. mạch kê vung tay kéo ta về phía sau lưng hắn. ta hừ lạnh một tiếng. ta ngậm máu phun người còn hơn người phun phân vào mặt người khác. âm khí trong lòng bàn tay ta hất lên không trung. toàn bộ tên bay tới đều bị thổi bay. ta còn đang muốn mắng tiếp, chợ thấy phía sau có cái gì đó đột nhiên bay lại đây. ta xem thường, tùy tay vỗ. không ngờ thứ đó lại nổ tung. Thấy hoa mắt, ta cảm thấy không ổn Theo bản năng cầm tay mạch khe muốn bảo hộ hắn trong lòng Trong lúc bối rối lại không thể kéo mạch khe Lát sau trước mắt như tối sầm Ta chỉ cảm thấy một thân thể nặng nề ngã xuống bên người ta Tiếng nổ bắt ngờ ấy khiến tay ta đau nhức, Có một chết lỏng ấm áp chạy xuống hai bên má ta Ta liếm liếm khóe miệng Người thấy mùi máu tươi nồng đậm Ý thức được đây là cái gì tay run rẩy cố gắng đứng dậy Mạch Khê không có người trả lời, kiếp này cho đến bây giờ hắn chưa từng trả lời ta. Cho đến khi tiếng ồn dần dần biến mất, cơ thể ở nặng ta vẫn không hề nhúc nhích, ta run rẩy vươn tay đi ra khỏi thân thể kia, khi nhìn thấy rõ mọi vật trước mắt, trong đầu trở nên trống rỗng. Mạch khe, áo giáp bảo vệ thân thể hắn đã vỡ tung, trên lưng không đếm được có bao nhiêu chăm, ta không biết nên ôm hắn từ chỗ nào. Hai mã hắn ấp trên mặt đất Dính đầy bụi đất Đôi mắt đã nhắm không thể mở ra Cũng không còn dịu dàng nhìn ta nữa Hai tay hắn vẫn còn giữ ống tay áo của ta Giống như trước đây vẫn đi theo phía sau ta Chỉ sợ ta đi nhanh một chút sẽ bỏ rơi hắn Ánh mắt ta dừng lại trên ống tay áo Chẳng vén nhìn hai chữ viết bằng máu Không đổi Ta ngây ngốc cười Đột nhìn cảm thấy mấy câu nói vừa rồi ngu xuẩn cỡ nào Mạch kia đã chết cũng không biết đã lịch kiếp xong kiếp số của hắn, hắn đi tới nơi mà ta vô cùng cũng biết hắn đã lịch kiếp xong kiếp số của hắn, hắn đi tới nơi mà ta vô cùng quen thuộc, nhưng ta vẫn không kiềm chế được đau thương tràn ngập trong lòng cuộn cuộn tràn ra, bao vây quanh ta, kiếp số của hắn lịch xong rồi, ta và hắn sẽ không thể ở bên nhau nữa, không thể ở gần nhau, chứ đừng nói là cả đời. Ta cúi đầu Áp mặt lên gò má đã lạnh như băng của hắn, giữ mùi máu tươi nồng đậm, bỗng nhìn ngửi thấy một mùi hương, mùi hương hoa mai. Từ trong vạch áo hắn rơi ra một đoá mai đỏ, ta nhợt nhạt nở nụ cười, mà trong lòng vẫn không thể nào che lớp nỗi cô đơn. Mạch Kê, chàng có biết vì sao ta thích mai không? Ta nhẹ giọng nói, bởi vì duyên phận đầu tiên của chúng ta bắt đầu từ hương mai, ta thích chỉ vì đã được gặp chàng. Lúc này ta mới hiểu ra Vì sao sao mỗi lần Mạch Kê chuyển xuống địa phủ đều tức giận như vậy Hánh giận vì ta không biết yêu quý chính bản thân mình Khiến Hánh đau lòng Phản tướng đã chết Màu chóng bắt yêu nữ Không biết ai đó đã rống lên như thế Đột nhiên trong lòng ta dâng lên một luồng sách khí bạo ngược Mạch Kê đã chết Ta và Hánh sẽ không thể cùng xuất hiện lần nữa Thế gian này không có Mạch Kê Thì còn gì để ta lưu luyến như Vương nói Ta không được phép giết người Nhưng những người này kinh người quá đáng Ta giết sạch bọn chúng thì đã sao Ta vốn sinh ra ở Vong Xuyên Sinh ra đã bất tử Còn gì phải sợ Lũ người tràn này Ngu muội mà không biết Giết sạch bọn chúng mới có thể hiến thiên hạp yên tĩnh trở lại Ta ngẩn đầu lên Nhìn bà Tề Nhìn bà Tề đứng trên tường thành xa xa Cười ha hả Tập trung âm khí ngàn năm trong âm thanh Thê luôn giống như lễ quỷ khóc cười người thường làm sao trụ nổi. Trong chớp mắt, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngớt, ta nghe chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, càng cười sung sướng. Hơn 10 vạn binh lính bị thanh âm chấn động đến mức thất khiếu đổ máu. Ta không quan tâm, thầm nghĩ đại khai sát giới, muốn hoàng cung này trong ngoài máu chảy thành sông, lấy bản chân khí cuồn cuộn của hoàng cung. Tam Sinh, nghe qua tiếng kêu rên, một tiếng nói trấn tĩnh truyền tới tai ta. Ta ngừng cười, Đảo mắt nhìn lại Là Trường An Hánh mặc y phục lưu ba Vô cùng trái mắt Khiến ta tưởng rằng nhìn thấy trọng hoa Hốc mắt nóng lên Một dòng chất lỏng ấm áp từ trong mắt tuôn rơi Ta tiện tay lau qua Cũng là một tay đầy máu Máu vào nước mắt của đá Tam Sinh Vẻ mặt Trường An không đành lòng nói Tam Sinh Chớ nhập chấp nhiệm Chớ xin ma tâm Ta hư lạnh một tiếng Trường An thở dài Tam Sinh Người cũng biết rõ Tại khai sát giới Là làm rối loạn thiên địa Sẽ phải chịu hình phạt hồn bay phát tán Đây chỉ là một hồi kiếp số Người đừng bị giúp Mạch Khe đổ kiếp Mà lại hủy đi ngàn năm đạo hạnh của chính mình Thì sao chứ Ta cười nói Ta vốn là một tảng đá Có hồn bay phát tánh thì cũng chỉ là một tảng đá Đỡ phải quan tâm đến chuyện thế gian Có gì không tốt chứ Những kẻ này giúp Mạch Khe Mặc kệ Mạch Khe có phải lịch kiếp hay không Thật sự chính là bọn chúng đã giết mạch khai Ta muốn bọn chúng đền mạng Không có gì sai Tham sinh Bể mạch trường an tràn đầy thương xót Người mất mạch khai đau lòng không thôi Nhưng hơn 10 vạn người này đều là sinh linh Bọn họ cũng giống người Có người yêu thương Người giết bọn họ Vậy những người yêu thương họ biết làm thế nào đây Ta ngảnh ra Quay đầu nhìn những người đó Có người đang đau đớn dễ dụ Có người đã chết Giống Mạch Kê yên lặng nằm trên mặt đất Không hề nhúc nhích Bạn họ không nên giết Mạch Kê Nhưng ta cũng không có quyền giết bạn họ Âm khí ngưng tụ trong người tản ra Tiếng kêu rin bốn phía giảm hẳn Chỉ còn lại tiếng trên rỉ rất nhỏ Đột nhiên ta nghĩ Bài khiếp mà Mạch Kê hứa cho ta Cũng chỉ là một giấc mơ đẹp Sớm hay muộn cũng phải tỉnh Mà nay Mạch Kê đi rồi Chỉ là ta phải tỉnh lại sớm hơn một chút Giấc mơ dài mới vừa tỉnh lại Trường An, người đã có thể thấy được thiên cơ Cố gắng tu luyện Có ngày sẽ thành công Ta trở lại bên người mạch khê Cầm tay hắn, chạm vào hai má Đã lạnh cứng của hắn Ba kiếp này cuối cùng đã kết thúc Ta chậm rãi nhắm mắt Chạch đứt tâm mạch Hồn phát bay ra Lần này tới đón ta không phải là hát bạch vô thường Mà là phán quan mạch lạnh bên người diêm vương Bút lông trong tay hắn vung lên Ta chỉ thấy cổ tay nặng trịch Một đũa sách sách chụp vào tay ta Hắn nói Tam xin Người phạm sát giới Ta bắt người trở về chịu phạt Ta chỉ có thể gật đầu Không thể nói gì hơn